Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái loại khẩu khí ôn nhu nhất định muốn làm bằng được của nguyên hạo, không khí từ sầu não biến thành màu hồng. Không dám nói nhiều, nguyên hạo cùng với màu hồng phấn, kiểu nói chuyện dịu dàng này là của nguyên hạo, người trong từ điển không có hai chữ dịu dàng sao? Có cái gì quan hệ đâu, tiểu quân, bạn liền ở lại thôi, chúng ta có thể giống như trước đây, cùng nhau ngủ, nói chuyện phiếm tới trời sáng luôn. Nguyên Linh lấy ý tứ, đó là lấy lòng hàm xúc rõ ràng, đau lòng viết hết ở trên mặt. Quần áo của mình cho bạn mặc, mỹ phẩm dưỡng xa cho bạn dùng, còn có. Dường như cái gì cũng đều muốn cho cô. Em nghĩ tương quân giống em, rảnh lắm hay sao? Ngày mai không cần đi làm à? Ngữ khí nguyên hạo đối với cô em gái chính là không kiên nhẫn mà nóng nảy. Vậy... vậy chúng ta lại mở tiệc đi ngủ giống trước kia? Ngẫm lại cũng đúng. Nguyên Linh không phản bác anh hai Nở nụ cười xinh đẹp với bạn tốt Tiểu quân Dù sao cũng còn nhiều thời gian Bạn nói có đúng không Ánh mắt bướng bình nhìn tương quân Cùng anh hai nhà mình trong lúc qua lại Trong ánh mắt có điểm ái muội Nếu là ở 24 giờ trước Tương quân sẽ nóng lòng phủ nhận Hơn nữa đào tậu Nhưng thái độ nguyên hạo thật rõ ràng chắc chắn Vẫn thực rõ ràng Anh chính là mang bạn gái về gặp ba mẹ Hơn nữa hiện tại Anh vẫn nắm tay cô, đối với cô thực dịu dàng, cho nên cô không có lạng tránh, nhưng là thẹn thùng không dám thừa nhận, đỏ mặt cúi đầu, cam chịu quan hệ của hai người. Mà ba mẹ của Nguyên hạo được khai sáng mười phần, đối với tiến triển tự nhiên mà thành này của hai người, hơn nữa cô gái nhỏ này còn có thể thay đổi con trai trưởng khó bảo của bọn họ. Sau buổi tối, tương quân sung phong nhận việc rửa chén. Nguyên Hạo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cuồn cuộn sắn tay áo lên giúp việc. Có việc gì sao? Con không thể giúp bạn gái của mình sao? Nước lạnh như vậy, nếu lạnh quá đông cứng tay cô ấy thì làm sao bây giờ? Anh nói hợp tình hợp lý. Anh... Nguyên Linh nghe thấy chỉ còn biết cười đáp nhanh một câu sốc công. Nhà chúng ta có máy rửa bát mà. Không để ý đến người nhà, hai người đi đến phòng bếp lấy vải bông sạch sẽ trà lau cái bàn xinh đẹp. Nguyên hạo nhìn thân ảnh mạnh hành của cô, trầm tĩnh đứng ở nơi đó tựa như một bức tranh. Rõ ràng nét mặt cô vốn không làm cho người ta kinh diễm, nhưng anh lại cảm thấy uyển chuyển. Nhưng trong lòng vẫn có điểm không quá thích, anh vốn gọn gàng dứt khoát như vậy là do cô hay tại tâm ý của anh không đủ. Nếu vậy, anh hẳn cũng không phải loại cứng đầu nhị, không phải viên B, vitamin C, còn có đồ chết tiệt đồ ăn nhanh thanh đạm cùng rau cần không phải. Anh đều nuốt hết rồi hay sao Tương Tương Anh biết em còn do dự Nhưng là không quan hệ Anh kể sát vào bên người cô Làm bộ không phải thực để ý Cố tình rất phong độ Rất khí khái đàn ông Nhưng là cố ý thay đổi qua cách gọi thân mật Cùng với lời anh nói lúc này Xem như ký hiệu của tâm ý Anh coi em là bạn gái anh Cứ nhận định như vậy Sẽ không thay đổi Anh đợi em cho đến khi em thích anh mới thôi Có vậy mới lạ Anh thật sự sẽ kiên nhẫn sao Nếu hiện tại anh sẽ trả lời Đây chính là lời nói khách sáo Lời nói khách sáo Tôi không phải là không thích anh Tương quân nghe vậy vội vàng giải thích Cứ như vậy nói thẳng ra Hải mắt nguyên hạo bắn ra tia sáng Về mặt biểu tình ung dung Vậy em thích anh Vui khi làm bạn gái anh Chậm đã Không phải anh lại không kiên nhẫn sao Mặc kệ anh Dù sao kết quả mình muốn nói mới là quan trọng nhất Tôi... à em... vâng Tương quan cuối đầu Đà mặt gật đầu đồng ý Nhưng cô ngẫm lại vẫn cảm thấy Đáp án này so sánh với người gọn gàng dứt khoát như anh Thực sự thực không thành ý Vì thế thẹn thùng lại thận trọng mở miệng Nguyên hạo Em thích anh Không phải là người khác Mà là nguyên hạo Cô lần đầu tiên dùng tiếng nói trong trẻo Kêu tên anh Rõ ràng lại thong thả Lời nói ra rất là muốn anh nghe Em thực thích anh Không có gương Nguyên hạo không phát hiện chính mình nhách môi Cười nhìn như ngu ngốc Nào có thâu lỗ hung ác như trong dĩ vãng đâu Cô liên tục nói hai lần Đơn giản như vậy Thanh thuần thông báo Lại làm cho Nguyên hạo đã từng nói qua chuyện yêu đương đến N lần Thích đến hồn cũng bay mất Cửa ải cuối năm tới Công ty cương thiết kế cảnh quan vô cùng bận rộn Bình thường còn có hồ sơ giao từ năm trước của công ty đối tác. Hơn nữa yêu cầu nhất định phải ở trước năm mới hoàn tất. tăng ca tới đêm khuya là chuyện cơm bữa, thời gian nghỉ trưa không ai nghỉ ngơi, người người làm việc như cưỡi ngựa. Tuy rằng bận rộn giống năm trước, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.